Các bạn đang nghe tại đọc điên đoạn trong dòng suy nghĩ làm cho cô phải thầm quyết định sáng ngày mai nhất định mình phải sáng ngôi nhà đó để tìm hiểu mọi thứ cho kỹ càng hơn mới được có lẽ kiểu vì đang cho rằng những bức tranh được phá hòaa cảnh núi non trùng điệp và cây gạo tật nguyện đó không phải là do ngậu hứng còn có căn nguyện không lẽ cái cây gạo đấy có ma quái thật hay sao Và thực sự nó gắn liền với những lời nguyện từ thỏa xa xưa như thôn làng vẫn thường hay đồn đại Buổi sáng hôm sau, Kiểu Vi đã đứng trước cánh cổng ngôi nhà hoang đổ sụ đó. Ánh sáng mặt trời yêu ướt, cảnh bật hiện ra trước mắt cô thật hoang tảng buồn tẻ. Từng khóm cỏ um tùm mọc xen giữa những bụi cây hoang dại sơ xác Một khuôn viên rộng lớn mang vẻ hoang sơ nơi rừng rú, bởi từ lâu không có người chăm sóc. Kẽ đẩy cánh cửa Kiểu Vi tiến vào phía trong Rồi cô luồn lách qua những khóm cây rậm dạp Để bước vào nhà Đứng trên mảnh sân rộng đầy rong riêu Kiểu Vi xoay người quan sát một lượt Xung quanh chỉ có cảnh vật im lềm Cùng những tiếng chim man rạt Đang than vãn Từ phía cuối vườn vọng lại Bỏ mặc mọi thứ qua một bên Vi tiến thẳng đến trước cửa của ngôi nhà Vừa tiến sát đến nơi Vi không khỏi thắc mắc Vì trên cánh cửa cao lớn bẻ thế ấy Không hề có những đường họa tiết Hay hoa văn kỳ gì nào cả Quá sững sờ Không thể tin vào mắt mình Vi vội vàng tiến tới Đưa tay lên sờ vào đó Nhưng vẫn chẳng có điều gì thay đổi Trước mặt cô vẫn vậy Cánh cửa trống trên không có một điểm nào Cho thấy có sự khác lạ Chuyện chuyện này là sao? Miệng khẽ làm nhầm Rồi vì đẩy mạnh cánh cửa Tiến vào phía bên trong Vẫn là một khung cảnh tan hoang sơ xác Đổ và đổ vỡ đầy nền nhà Với thấy sự xuất hiện của Vi Như con rơi bay loạn xa ra khỏi nơi cư ngộ Dường như chúng không muốn chào đón Sự xuất hiện của một vị khách lạ Tại nơi này Đưa mắt nhìn cây xung quanh Vi lộ rõ vẻ thất thần Vì cô không còn nhìn thấy cái đàn tỷ bà Yên hình được bàn tay đậm máu ở đó nữa Sao lại lạ lùng như vậy Là ai Là ai đã mang cái đàn đó đi rồi Cảm thấy sự thề đầy biến, hoảng khó hiểu. Vì đưa hai bàn tay lên, nhấn mạnh với nơi thái dương, như cố tìm lại sự tỉnh táo. Ít mở hơi thật sâu, cô tiến thẳng đến cánh cửa có hai chữ vọng xuyên. Nhưng kỳ lạ thay, khi đến nơi, cô thấy trên đó không hề có chữ vọng xuyên nào cả. Chuyện, chuyện này là sao? Việc lắp bắp, từng câu nói run run khẽ lọt có đôi môi đang đỏ ứng. Cô liền đẩy tiếp cánh cửa và bước vào cái hành lang hunh hút đó. Thoạt kỳ là hai bên vách chẳng hề có nó một vệt mực. Kiểu Vi run run đưa tay lên sờ vào. Chúng chỉ là những tấm vách cỗ rất đổi bình thường. Thi thoảng đang phát những tiếng tiêu của con mối mọt. Tay Kiểu Vi vừa sờ đến chỗ khe cửa kín đáo kia. Cô lập tức miết mảnh đôi tay vào đó. Cánh cửa từ từ trôi ra. Bên trong cũng không hề có tấm chân dung nào cả. Mấy bông hoa gạo mà cô nhìn thấy Ở góc tường lúc đó Giờ cô chẳng thấy đâu Không thể giữ được bình tĩnh Vi chạy thẳng đến gian phòng phía cuối hành lang Nơi mà cô nhìn thấy bức tranh Cảnh núi trùng văng Và cây gạo tật nguyện Nhưng vừa vào tới nơi Vi hoàn toàn chứng hờn và thất vọng Vì căn phòng chỉ có những thứ đồ vật cũ nát Không hề có một nét vé nào trên tường Ngay cả chỗ có bát nhàng Của 13 cây nhàng đang cháy giờ Mà lúc trước cô gặp Giờ cũng không thấy đâu Không lẽ Không lẽ Những lần đó chỉ là áo giác thôi ư Không không thể nào Mình không thể có ảo giác như thế được Kiểu Vi lầm nhầm rồi thấy bộ nạo của mình như giải đi Cô chẳng nhận ra Suy nghĩ của mình đang chìm sâu vào Trong cồn cõi của mình mong Mọi thứ đang quay cuồng trước mắt cô Không còn theo một quỹ đạo nào nữa Vi chạy để một mạch ra khỏi Ngôi nhà của quái đó nhưng mà kẻ sắp lìa đời đang cố chốn tránh cái chết để cầu sinh. Gió trời bên ngoài lúc này cũng trở nên u ám dị thường, giống hệt cái tâm trạng của cô vậy. Xung quanh hoa cỏ dị rảo lay lắt, tiếng chim hoang dại đang ẩn náu ở lùm cây phía cuối vườn vẫn vọng lại đầy ảo não thơ lương. Kiều Vy đã không còn làm chủ được ý nghĩ của mình nữa, cô thấy cõi lòng của mình cũng đang trở nên hoang dại chẳng khác gì cảnh vật xung quanh. Ngước nhìn lên cao, vì thấy từng áng mây bay trên bầu trời, như đang tam trải thành những đám khói bụi rồi chúng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net